chào tất cả các quý thính giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường coi Âm được sản xuất bởi Đình Tùng Media Các bạn thân mến, ngày hôm nay Duy Thuận rất phấn khích, rất hồ hởi và mong muốn được đọc cho các bạn nghe một câu chuyện mang tên Hồn Oan Đẫm Máu Và câu chuyện này Duy Thuận thấy cảm nhận là nó rất là hay với rất là nhiều tình tiết thú vị à, Lời thoại của các nhân vật cũng rất là hay và đắt giá Nên các bạn hãy cố gắng nghe hết câu chuyện để hiểu được cái nội dung của câu chuyện này nhé Và một bài học sẽ được rút ra khi chúng ta nghe câu chuyện này à, Hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích nó Hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Trần Duy Thuận Cũng như ban biên tập của Đỉnh Tùng Media nhé Và bây giờ chúng ta cùng nghe câu chuyện ngày hôm nay nào Bà Cây Tổng vừa nghe nói đã xô tay lia liệt Đám đó không có được đâu Bà cả sự vẫn cố thuyết phục Nó tuy là con nhà nghèo Nhưng tôi dám bảo đảm với chị Khi chị nhìn thấy tận mắt là mê liền Bà cái tổng phá lên cười Cưới vợ là cưới cho thằng Liêm Nên chuyện ưng hay không là con mắt của nó chứ đâu phải tôi Nên việc tôi có nhìn mặt con nhỏ cũng bằng thừa nếu nó không ưng Bà cả hạ thấp giọng Tôi nói là nói vậy Chứ bảo đảm với chị thằng Hai Liêm mà nhìn thấy là mê tít thỏ lò cho coi. Con nhỏ này vừa 18 tuổi mà nhan sắc thì tôi dám bảo đảm cả làng này chưa đứa nào bị kịp. Mà nói chi cả làng, cả huyện này cũng chưa chắc có đứa sách kịp với nó. Con nhà nghèo nhưng da trắng như bông bưởi, môi đỏ như mận chín, tướng tá y chang như con nhà giàu. Bà cây tổng lại lắc đầu, như vậy lại càng không được. Tôi cưới dâu về là để nó tiếp phụ một tay quán xuyến công việc nhà Chứ đâu phải cưới dâu về là làm hoa hậu hay làm kiểng chơi đâu Mà người như chị vừa kể thì đúng là chỉ để ngắm mà thôi Bà cả sự lại hạ thấp giọng hơn Nhưng tôi biết cậu hai sẽ ưng ý liền Tôi còn lạ gì cậu ấy nữa Cỡ như con ba lý con chủ tránh gạo bên Mỹ Hiệp Mà có lần cậu còn mê tít thò lò đeo như sang Thì nói gì với con nhỏ này Tôi đàn bà già rồi mà nhìn thấy nó tôi còn mê nữa là Bà cái tổng có vẻ không tin. Nghe bà nói tôi hơi lạ. Con gái nhà nghèo sao lại có nhan sắc cỡ đó? Bộ nó ăn ở không rồi lêu bêu hay sao? Mà da trắng người thon, son má phấn như vậy. Bà cả sự trổ tài tân bốc. Vậy mới nói, nó làm nghề hàng xáo nên tối ngày ở trong nhà say núi gạo, đâu có ra nắng. Và lại hình như nó giống má nó hay sao? Nên da trắng dài, tóc thẳng, chẳng khác gì con nhà giàu. Má nó mất sớm, nó phụng dưỡng cha già và nuôi mấy đứa em nhỏ đâu ra đó. Tôi có qua lại buôn bán hàng xáo với nó, nên mới hiểu rành về con nhỏ ấy. Ba nó làm thầy giáo làng, mà người ta quen gọi là ông giáo luận. Ông có đạo đức, sống chừng mực, nên dạy dỗ con cái cũng khéo. Thành ra con nhỏ đến tuổi 17-18 rồi, mà còn nhút nhát và còn khờ như tuổi 14-15. Nó chỉ biết làm nuôi gia đình chứ không hề a du đua đòi hay trưng diện như đám con gái khác trong làng. Chị mà cưới được con nhỏ này về làm dâu thì có mặt có phước lớn. Bà cái tổng vẫn lưỡng lự. Ôi, thôi chuyện này chị để tôi coi lại xem sao. Nhất là hiện cũng có mấy mối muốn tiến tới với thằng Liêm nhưng tôi còn chưa quyết. Bà cả sự mau miệng Chắc chị muốn nói tới mối con bà phán lành ngoài chợ phải không? Nhà đó tuy giàu, con gái cũng nổi tiếng là từng đi dự thi đấu xạo ở Sài Gòn. Nhưng nghe đâu lắm tài tiếng lắm. Bà cách tổng bật cười. Người ta nói là dự thi sắc đẹp thi hoa hậu, chứ con người đâu phải con vật hay đồ chơi mà thi đấu xảo Bà cả sự lắc đầu. Thì thi gì cũng được. Ý tôi muốn nói là thi đấu nhan sắc. Mà nghe nói con nhỏ đó cũng lọt vô sâu trong cuộc thi Sắc đẹp sắc xảo lắm Nhưng về mặt tiết hạnh thì phải coi chừng Bà cách tổng gạt ngang Chuyện phẩm hạnh thì mình khoan hãy bàn cái đã Thiên hạ đồn này đồn nọ sao mà tin được Bà cả sự lại hạ thấp giọng Tôi nghe má nó, bà phán lành Có lần cho con gái mình đi ăn nhậu với mấy tên quan ngoài tỉnh. mà con nhỏ đó dám cụng ly đốc chắp với lũ đàn ông dây xồm kia, thì phải nói là không vừa. Tôi nói thiệt với chị, cánh nào thì tôi không luận bàn, nhưng cánh ấy thì tôi quá rõ. Họ chuộng tiền tài địa vị, chứ đâu chuộng nhân nghĩa, nên tốt nhất là chị đừng giao du với họ mà thêm phiền lòng nghe. Bà Cách Tổng tỏ ý không hài lòng. Chị hãy cẩn thận, đám con bà phán lành có tới ba đứa, Vậy đâu chắc cái đứa mà chị nói là con nhỏ này. Bà cả quả quyết, con nhỏ mà tôi đang nói là con Mỹ Lệ, tức con nhỏ đã từng đi dự thi sắc đẹp, tôi nói có đúng hay chưa? Bà cách tổng gật đầu, đúng là con nhỏ ấy, chính thằng Hai Liêm về nhà kể với tôi, khen lấy khen để con nhỏ tên Mỹ Lệ. Nó cũng nói rằng con ấy vốn có cảm tình với nó. Từng mời nó về nhà ăn cơm mấy lần rồi. Bà cả vẫn cố bảo vệ ý của mình. con nhỏ đó thì ai nó không xác vô được. Bà Cách Tổng vẫn muốn bảo vệ con trai mình. Nhưng mà thằng Hai Liêm nhà tôi, đâu phải con gái nào nó cũng mê chơi. Nhất là lần này tôi đã nói thẳng với nó là tôi muốn cưới vợ cho nó, chứ không phải kiếm người về nhà để vui chơi giải trí. Ông Cai Bường nhà tôi cũng quyết như vậy. Nên mới đánh tiếng với bạn bè nhiều nơi để chọn vợ cho thằng Liêm. Mà đám phán lành này chỉ một trong năm sáu đám đó thôi. Không được mối đó thì còn mối khác, lo gì? Mà tôi nói thiệt, mối nào cũng xứng đáng, cũng muốn đăng hộ đối với nhà này. Bởi vậy... Bà cả hỏi tới, ý chị ra sao? Chị đã chấm mối nào chưa? Nếu chưa thì theo tôi, chị nên chọn con gái nhà giáo luận mà tôi vừa kể đó. Tôi không phải làm nghề mai mối, nên việc giới thiệu với chị con nhỏ ấy là vì tôi muốn chị có cô con dâu đàng hoàng, xứng đáng. Nếu chị muốn thì ngay chiều nay tôi sẽ đưa chị tới quay mắt con nhỏ. Bởi chiều nào nó cũng đứng ghe ra bến để giao gạo cho các mối lái. Nó đã đẹp người mà lại nét na thủy mị, nhất là lanh lợi thông minh hơn người. Nó buôn bán hàng sáo, mỗi ngày cân vài ba ngàn ký gạo giao cho mối lái mà không bản toán. Không cần chi ghi sổ, cũng tính đâu ra đó, không sai một ly, không chạy một chữ. Bà Cách Tổng nghe một hồi, có vẻ cũng thấm lỗ tai, nên nhẹ giọng hỏi. Thế nó tên là gì hả chị? Nó tên Hiền, gọi là Út Hiền. Bà Cách Tổng hỏi lại. Nó tuổi ấy mà thứ Út, vậy chắc gia đình đông con lắm phải không? Bà cả đáp nhanh. Dạ, nhà nó chỉ có ba anh chị em. Đứa chị lớn đi lấy chồng xa, còn thằng anh kế thì bị tật nên ở nhà. Tội nghiệp con nhỏ lắm. Làm lụng cực khổ cũng là để nuôi thằng anh tật nguyền đó. Đồng thời cũng lo cho ông giáo sau nhiều năm dạy học chẳng may mắc bệnh lao, mất sức. Bà cai tổng kêu lên. mèn ơi, không được đâu. ho lao là có dòng đó. Chị không biết sao. Bà cả đáp nhanh. Làm gì có chuyện ho lao mà có dòng? Người ta nói ho lao có thể lây, chứ làm gì có chuyện có dòng có nói. Anh giáo luận đó có mắc bệnh lao trước kia, nhưng sau này đã hết bệnh, chỉ có cái là hơi ốm yếu nên không lao động nặng được. Giờ đây chỉ quanh quẩn trong nhà, một tay đứa con gái út lo kiếm tiền nuôi gia đình. Nó đúng với cái tên hiền, tính tình hiền hậu, hỏa nhã, giao tiếp buôn bán ai cũng thương. Bà cách tổng nhẹ rộng, tôi chỉ nói như vậy, tôi cũng ghi nhận, thôi để tôi nói lại với thằng Hai Liêm xem sao. Bà cả sự cũng cố thuyết phục. Theo tôi thấy, nếu chị để vụt mối này thì rất uống, bởi tôi nghe phong thanh là hiện nay cũng có mối khá thế lực đang muốn để mắt tới con út hiền này. Nếu chậm chân thì e rằng đám kia sẽ hớt tay trên mất. Cái đám đó tôi nói ra thì chắc là chị biết. Nó là con trai của tay cỏ mi phước ở ngoài chợ lớn. Nó đã để ý con út hiền lâu lắm rồi. Đã từng nhiều lần chọc kẹo mà bị con nhỏ khước từ, nên quyết ý xúi cha mình đi cưới con nhỏ cho nó bằng được. Đó, chị thấy chưa? Ăn chơi mát trời như thằng con cỏ mi phước mà còn mê con nhỏ út hiền. Nói chi đến hai liêm của chị? Bà cai tổng nghe có tiếng động phía nhà trong, thì vội quay lại hỏi vọng vào. Đứa nào trong đó vậy bay? Không có ai trả lời, nên bà quay ra, nhưng hạ giọng thấp hơn. Mình nói chuyện này nhỏ nhỏ một chút, vì đám con tôi mấy đứa lớn không đứa nào mà không thích con gái nhà phán lành. Chính tụi nó còn tính là chủ nhật này sẽ làm cơm mời bên phán lành qua đây chơi, sẵn dịp quay mắt con nhỏ luôn. Bà cả sự có vẻ hốt hoảng. Đừng chị cai. Rồi bà ta nói nhanh. Những điều tôi vừa nói với chị là sự thật. Chị phải lưu tâm. Chị nói với mấy đứa nhỏ nhà chị, chớ giao du với con Mỹ Lệ đó. Bà cái Tổng hình như nghe nói tới đó, thì có vẻ khựng lại. Nên bà đứng dậy bước vô trong nhà, rồi một lát trở ra. Bà nói như tìm cách đuổi khách về. Thôi, để lát nữa tôi sang nhà chị lấy buồng cao. Tôi sẽ nói chuyện tiếp. Khi bà cả sự ra về rồi, thì từ trong buồng hai cô con gái của bà cai tổng bước ra một người nói nhanh đó mày thấy chưa nếu mình không làm nhanh thì mụ cả sự này sẽ hớt tay trên mất cô kia là thúy liễu em kế của mỹ hạnh người vừa lên tiếng vội nói tôi hiểu bà rồi vừa nghe bà cả làm mai mối con nhỏ kia là bà quýnh cứu lên cô chị mỹ hạnh cũng đớp chát chẳng riêng gì tao quýnh lên mà cả mày cũng vậy Hai gói quà mà mày vừa đem về buộc chúng ta phải hành động ngay cho kịp. Thúy Liễu nhún vai đáp. Quà thì chia đều cho tôi với chị, nên phải phối hợp hành động. Còn mỹ lệ nó không cho không ai cái gì bao giờ. Vậy gói quà gồm gấm Thượng Hải và bốn cái khăn tràng bốn màu cho chị và tôi mà nó gửi cho, đâu phải khơi khơi mà có. Mình phải làm cách nào đó phát động cho má siêu lòng. Đem lễ vật qua làm lễ hỏi nó cho anh hai. Như vậy mình mới không nợ ơn nghĩa với nó. Mà em nghe nói, nó còn hứa sẽ cho thêm mình quà nữa khi chuyến này nó đi Hồng Kông về. Mỹ Hạnh cười híp mắt. Nghĩ con nhà người ta sướng thiệt, Cũng con gái như mình, cũng tuổi tắc bằng mình, vậy mà đi hết xứ này tới xứ nọ. Mới bữa trước đi Singapore, rồi nay lại sắp đi Hồng Kông. Biết đâu sẽ còn đi Paris, Luân Đôn gì đó nữa Trong lúc nhà mình cũng có tiền Mà suốt đời rú rú xó bếp Chán thiệt Thúy Liễu nheo mắt cười Bởi vậy kỳ này mình bằng mọi cách Phải mai mối cho được Để anh hai cưới con Mỹ Lệ Có như vậy thì mình mới mong được đắp Thùng Mà nó đi đây đi đó với người ta Chị sao không biết trước còn tôi thì tôi đã hứa Chắc như đinh đóng cột với nó Rằng nó sẽ là chị dâu nhà mình. Mỹ Hạnh giọng hơi lo lắng. Vậy mình phải làm cho nhanh, kẹo để má mà gặp con nhỏ út hiền ấy, Thì không chừng mình thua trắng đó. Thúy Liễu hạ thấp giọng, Em nghĩ ra cách này rồi. Rồi cô ta kể tay chị mình, nói rất khẽ. Mình phải trận đứng, đừng cho má đi coi mắt con nhỏ kia. Mỹ Hạnh hỏi, làm cách nào bây giờ? Thúy Liễu nheo mắt. Có cách này hay tuyên. Mỹ Hạnh sau khi nghe em gái thì thầm bên lỗ tai thì ngạc nhiên hỏi lại. Chuyện ấy mà mày cũng nghĩ là được sao hẳn liễu? Thúy liễu vỗ tay vô đùi đánh đét một cái rồi giọng đầy tự đắc. Đó là chuyện nhỏ thôi. Bây giờ tụi mình phân công nhau mỗi người một việc. Chị xuống ngã ba vàm sông cái chờ chạm trạm thu mua lúa gạo ở đó. Còn em thì lên chỗ nhà máy xay gạo. Cung cấp cho người bán hàng xáo Để làm cách nào đó Điệu con út hiền ra khỏi chỗ bán hàng Cho tới ngày mai Như vậy là mình thành công Mỹ Hạnh chưa hiểu lắm Nên hỏi lại cho kỹ Cụ thể là sao Mày nói cho tao nghe coi Tao chưa lắm vững lắm Thúy Niễu phải giải thích lại lần nữa Nghĩa là làm cách nào đó Chị khiến cho nó tin rằng mình kêu nó đem giao một ghe chảy gạo ở trạm ngã ba sông Cái Mỹ Hạnh lo lắng hỏi lại Nhưng mình đâu có mua gạo để làm gì Thật ra mình có mua làm gì Nhưng chỉ bằng cách đó mới chụp nó ra khỏi chỗ trạm bán hàng South Và vắng mặt một hai ngày Để khiến cho khi má với bà cả sự qua đó coi mặt Chỉ không gặp nó Chỉ cần như vậy thôi thì mình đạt yêu cầu rồi Mỹ Hạnh hơi chậm hiểu Nên lại hỏi, nhưng nó chở ghe gạo đi xuống ngã ba Vàm sông Cái mà không gặp ai mua theo kiểu nói gạt của mình, thì nó trở về ngay, chứ ở làm chi hai ba ngày dưới ấy. Thúy Liễu lém lỉnh hơn, chị rốt quá, xưa nay nó bán hàng xáo, là bán gạo lẻ, chứ có bao giờ bán được một lúc cả ghe chài đâu. Nên lần này, nghe mình yêu cầu giao hàng cả một ghe như vậy, thì khi tới ngã ba Vàm sông Cái, nó phải ngủ ghe ở lại chờ. Mà chờ để giao được một ghe chảy gạo thì đâu phải một sáng một chiều là xong. Nhất là chờ mà không bao giờ có người tới mua như vậy. Có phải là mình neo chân nó lại dưới này hai ngày, thậm chí là ba bốn ngày nữa phải không? Nghe ra Mỹ Hạnh mới vỗ tay. Ta phục lăn con nhỏ tinh ranh này. Phen này cho con út hiền một phen chờ dai cổ ra. Thúy Liễu nói thêm. Chẳng phải như vậy rồi, thôi đâu. Bởi trong thời gian neo chân nó ở lại ghe, thì ở đây mình cố thuyết phục cho má đem chầu cau qua bên nhà bà phán lành cho bằng được. Mà em cũng biết chắc là anh hai sẽ nghe theo mình một khi mình nói là qua chơi nhà con Mỹ Lệ. Hai liêm nhà mình vốn mê con Mỹ Lệ từ lâu rồi mà. Chỉ cần như vậy thôi là coi như hai bên giáp mặt giáp lời. Cộng thêm với tài miệng lưỡi của em nữa thì cuộc giáp mặt giáp lời đó của hai bà má làm gì mà không xong chuyện hứa hẹn xuôi ra Một lần nữa, Mỹ Hành lại vỗ vai em. Con này ránh ma thiệt, ta phục mày. Hai chị em thích chí ôm nhau cười nắc nẻ Một lát sau, khi bà Cách Tổng bường đi về với một buồng cao sách trên tay, thì Thúy Liễu trộn tại miệng lưỡi. Má mua buồng cao đẹp quá, buồng cau này mà đâm quả khi giáp mặt xuôi ra là khách không chê vào đâu được. Bà cai Tổng lườm con gái. Phải chi có đám nào cho anh hai tụi bay, hoặc là cho một trong hai đứa bay để tao có dịp đâm quả cao trầu, thì tao mừng hết lớn. Đằng này, thì thằng trai thì chưa vợ lêu lộng chơi bời. Lại thêm hai đứa con gái, như hai hũ mắm trong nhà, làm tao ăn ngủ không yên. Hồi nãy, phải tụi bay ở ngoài này nghe bà cả sự nói chuyện, chắc là sẽ mừng thầm cho tao, là cũng sắp sửa được xây mâm trầu cao rồi. Thúy Liễu mau miệng, Sao con lại không nghe? Con còn biết má đang có ý định đi coi mắt con gái ông giáo luận cho anh hai nữa hả? Bà cách tổng chố mắt. Thì ra tụi bay núp trong kia nghe hết rồi phải không? Vậy ý tụi bay thế nào? Có phải con út hiền con ông giáo luận đẹp đẽ nết na như bà cả nói hay không? Thí liễu đáp liền. Tụi con chẳng những nghe mà còn có ý kiến góp thêm cho má nữa đây. Bà cai hỏi lại. Còn ý kiến ít cò gì nữa? Tao nghe bà cả nói về con gái của giáo luận thì tao cũng ưng bụng lắm. Hồi nãy qua nhà bà, bà còn đưa cho tao coi tấm hình của nó. Con nhỏ thịt là ngộ nghĩnh, trắng trẻo, môi đỏ như thoa son. Vậy tao tin là thằng hai nhìn thấy là sẽ ưa liền. Tao tính chủ nhật tới mình hẹn với nhà người ta để qua nói chuyện nhóm ý. Họ xem họ như thế nào. Mà trước đó nữa, Chiều mai tao tính đi với chị cả qua bên tiệm hàng xáo của nó để xem mặt con nhỏ trước coi ra sao. Tao mà chấm rồi thì chắc chắn ta sẽ tiến tới cho thằng Liêm cho bằng được. Mỹ Hạnh lên tiếng. Ủa, con chưa nói với má chuyện này hay sao? Bà cai hỏi lại. Chuyện gì? Dạ, chuyện của nhà Tám lành. Bà Tám gửi lời thăm má và mời má qua nhà ăn cơm. Và đây người ta có gửi biếu má một món quà. Rồi cô ta hất hàm đưa em gái. Sao mày chưa đưa quà cho má đi? Hai chị em tung hứng rất nhịp nhờ. Dạ, chị ba nói đúng. Bà tắm Lành mời má qua ăn cơm, nhân dịp bà với con gái mới đi Sài Gòn về. Có mua một ít quà từ nước ngoài bày bán trên đó, gửi tặng cho má một gói. Còn tụi con hai đứa một gói. Cô ta lấy gói quà riêng của mình, mở ra đưa cho bà mẹ. Đây, má coi. Toàn gấm Thượng Hải với lụa Hàng Châu và cái này nữa. Hai cái dù nhật và mấy cái khăn quàng cũng toàn hàng của nước ngoài. Đó, người ta quý má nên gửi tặng và còn mời ăn cơm nữa. Vậy thì sao sáng mai mình không qua đó thăm người ta một chuyến? Bà Cai hơi lưỡng lự. Nhưng xưa nay ta đâu có qua lại với bên đó. Và lại mình cũng đâu có ý gì với nhà họ mà phải qua ăn cơm rồi nhận quà chi cho mắc nợ. Mỹ Hạnh thêm vào. Sao má nói là hổng có qua lại? Má nên nhớ là anh hai giao hạo với bên đó thân lắm. ảnh với con Mỹ Lệ là bạn lâu nay với nhau. Mà bà Tám lành thì cũng coi anh hai như con cháu. Vậy vẫn thường xuyên mời anh hai ăn cơm ở bên đó mà. Theo con nghĩ, đâu phải cần đến giao hạo thân tình. Mà đây là dịp tốt để mình thắt chặt tình thân giữa hai nhà. Và lại má không nhớ... Là vừa rồi bà Mai có giới thiệu con gái bà Tám Lành là Mỹ Nệ để má cưới cho anh hai. Mà má chưa có quyết. Vậy sao không nhân chuyện này ghé qua bên đó chơi luôn, tìm hiểu luôn. Bà cách tổng hơi lưỡng lự. Qua chơi nhà người ta thăm hỏi. Ăn cơm thì ít ra cũng có quả cáp gì cho người ta chứ. Tụi bay nói đột ngột quá, tao đâu kịp chuẩn bị gì. Vậy làm sao ngay sáng mai ghé qua bên ấy được. Thúy Liễu mau mắn. Má khỏi lo, sẵn có buồn cau này rồi, còn sẵn có hai chục cam tàu với mấy hộp bánh tây mà hôm trước người ta biếu cho con để dành Tết chưa dùng đến. Nhân dịp này mang qua làm quà cho người ta được quá đi chứ. Mỹ Hạnh hù theo. Vậy được quá rồi má. Bà cái tổng bị hai đứa con gái thuyết phục nên siêu lòng. Thôi cũng được, nhưng ít ra tụi bay cũng báo cho người ta biết trước là mai có má quá. Như vậy người ta mới kịp chuẩn bị chứ. Thúy Liễu nói liền. Chuyện này thì má khỏi lo. Tối nay anh hai về, con nói là anh ấy chạy bay qua bên kia thông báo gấp. Như vậy là xong ngay. Sáng mai khoảng 9 giờ mình đi qua bên đó chơi cho tới giờ cơm. Như vậy thấy có được không hả má? Bà cách tổng đành phải gật đầu. Ừ, thôi cũng được. Xong đâu đấy, hai cô gái về phòng riêng của mình Mà ôm nhau cười hí hí. Thúy liễu đắc chí nói. Chị thấy chưa? Như vậy thì mình thành công hơn phân nửa rồi. Còn bây giờ là phần chị đi qua bên cửa hàng sáo của con út hiền đặt hàng nó một ghe gạo. Mỹ Hạnh hơi lo lắng. Nhưng tao sợ nó không tin và không giao hàng. Thúy liễu có sáng kiến. Chị cứ lấy danh nhà cỏ mi phước đặt hàng thì thế nào con út hiền cũng nghe theo. Nên nhớ bên vợ của cò Mỹ Phước có chảnh gạo lớn. Có nhiều tay em đi thu mua hàng xáo nên nổi tiếng. Và con út hiền nó không còn lại gì nữa. Chị cứ lấy danh nghĩa đó mà đặt hàng. Còn phần em thì em sẽ đi xuống dưới. Để khi nào con út hiền đưa ghe chài gạo xuống thì tìm cách lưu nó lại biểu chờ. Còn chờ tới bao giờ thì chỉ có trời mới biết. Cả hai này ôm nhau cười thích chí. Từ nào tới giờ... Đây là lần đầu tiên Út Hiền nhận được một mối giao hàng lớn như vậy, cho nên dấu gạo đang tổn chữ có rất ít cô cũng chạy vậy cho bằng được để chở đủ ghe trải 200 dạ. Không đủ tiền, cô phải đi cầm thế cây kiềng vàng của gia bảo mà mẹ cô trước khi chết để lại cùng với vài món nữ trang nữa và giấu không cho cha mình hay. Nếu ông giáo luận mà biết Hiền làm ăn lớn như vậy, chắc chắn là ông sẽ ngăn cản không cho. Cuối cùng thì Út Hiền cũng tìm được một số tiền kha khá. Cô năn nỉ với chảnh gạo cho nợ lại một phần lớn và hứa sau khi giao được hàng về sẽ thanh toán ngay. Đến trưa ngày hôm sau thì mọi việc coi như xong. Chiếc ghe chảy tải trọng 300 dạ đã xuống hơn nửa ghe gạo. Đích thân Út Hiền ngồi ghe cùng với hai người nữa xuôi về phía vàm ngã ba, kình sáng. Người lái ghe có thắc mắc nên hỏi. Con Út, mày có hỏi kỹ mối mua gạo này chưa, mà dám đem số lượng lớn gạo để giao trong khi chưa từng qua lại làm ăn với họ? Út hiền tự tin. Tuy chưa làm ăn, nhưng con còn lạ gì chành gạo hiệp hưng của bên vợ ông cò mi Phước. Chính cô cháu gái của bà ta tới đặt hàng, thì cháu còn nghi ngờ gì nữa? Họ có ứng trước một số tiền làm tin, nhưng con nghe họ quen nên từ chối không nhận. Kiếm sáu chủ ghe, cằn nhằn. Vậy là mày tin người quá đáng rồi đó, Út Hiền ơi. Quen thì quen, nhưng cũng phải nhận tiền cọc chứ. Và lại từ nào tới giờ mày đã gặp mặt vợ cỏ mi phước chưa? Nhất là cháu của bà ta. Mày lấy gì làm bằng chứng chắc chắn đó là cháu thiệt. Hay là... Nghe câu hỏi, thì Út Hiền cũng có vẻ hơi nao núng, nhưng cô cũng nói giọng chắc nịch Con tin họ mà. Và lại mình đang đi ghe giao hàng. Mà nhận tiền cọc rồi, thì để ở đâu? Lỡ thất thoát thì có mà chết không? Khoảng xế hôm đó, ghe gạo tới ngã ba vạm kinh sáng, thì đích thân út hiền lên bờ tiếp xúc để giao hàng. Nhưng cô không gặp ai ở trạm thu mua, mà chỉ nhận được một lời nhắn ghi trên bảng đen treo trong trạm, dặn cô xuống chiếc xuồng mà chủ mua gạo, cho tới đón rồi đi vô trong con rạch nhỏ gần đó để nhận hết tiền của ghe gạo. Ở dưới những dòng chữ đó ghi rất rõ ràng, vợ cỏ mi phước. Út hiền hơi khó nghĩ, nhưng trước tình thế này, cô đành phải đi tới quyết định nhanh bằng cách dặn lại dì Sáu chủ ghe chài trước khi bước xuống chiếc xuồng do một phụ nữ đứng tuổi đang chờ sẵn dưới bến. Dì Sáu ở đây chờ con, đợi đến khi nào con đi về thì mới cho chuyển gạo lên bờ. Người phụ nữ trung niên lặng lặng bơi xuống, Đưa Út Hiền đi mà chẳng nói câu nào. Đến khi đi được khoảng hơn 15 phút, thì bà ta tấp xuồng vô một khóm rửa nước rậm rạp, rồi nói như ra lệnh. Xuống chỗ này đi. Út Hiền ngơ ngác. Ủa? Chưa tới mà xuống rồi sao? Người phụ nữ kia sẵn giọng: Biểu xuống thì cứ xuống. Tôi cũng chỉ được lệnh làm tới đây mà thôi. Phần còn lại là do mấy người định đoạt. Chị ta vừa dứt lời thì vội trống xuồng lui ra trong lúc Út Hiền còn đang chơi với ở mũi xuồng chưa kịp bước xuống. Do chị ta lui ra đột ngột và đuôi xuồng lại va vào một cái cây. Lên xuồng lắc mạnh khiến cho Út Hiền ngã xuống sông. Cũng may là Hiền biết lội nên leo lên bờ sau đó và la lớn. Sao bơi xuồng gì kỳ vậy? Người phụ nữ kia không đáp. Mà lại ra sức bơi xuồng đi rất nhanh Út hiền gào to lên Bà bỏ tôi ở đây thì làm sao tôi về Mà bà chủ mua hàng ở đâu Sao không cho so tôi gặp Nhưng bà ta đã biến mất Út hiền loay hoay mãi Mới lên được bờ Và nhận ra đây là một khúc sông vắng Không có nhà ai Xung quanh toàn là lá rửa nước Do bộ quần áo bị ướt như chuột lột Nên hiền khó khăn lắm Mới lên hẳn được chỗ đất khô Nhưng nhìn tới nhìn lui, không có nối nào để đi, nên còn đang lúng túng, thì chợt có một chiếc cano chạy với tốc độ cao chẳng hiểu của ai từ trong ngọn canh chạy ra. Trong lúc quá lo sợ, nên út hiền đành phải đưa tay vẫy gọi. Làm ơn giúp tôi với! Làm ơn giúp tôi với! Người lái cano hình như chỉ chờ có thế, nên vội giảm tốc độ và lụi ngay vào mũi cano gần chỗ hiền đang đứng rồi cất giọng hỏi. Cô đi đâu mà đứng chỗ này? Bộ không biết sau lưng cô là nghĩa địa đầy mồ mả hay sao? Rồi không đợi Hiền trả lời, người nọ nói tiếp. Sao còn không chịu bước xuống ghe để tôi đưa về cho mà còn đứng đó? Bộ còn chờ ma bắt hả? Lúc này, Hiền đang hoang mang nên không phân biệt người hỏi mình là già hay trẻ mà cô chỉ muốn mau mau thoát khỏi chỗ đó. Do vậy, Đã rất nhanh chân lội xuống sình Và leo lên mũi chiếc cano lần đầu cô được đi Người lái cano rất nhanh rồ máy Và nao ra giữa dòng Rồi cất tiếng hỏi Cô em đi đâu? Út hiền lên tiếng Làm ơn cho tôi về ngoài vàm Chỗ chạm thu mua lúa gạo Người lái cano không nói không rằng Mà lại rồ máy tàu thật nhanh Lướt tới phía trước Chỉ chưa đầy 10 phút sau Thì Út Hiền đã nhìn thấy chiếc ghe chài của mình và cái chạm thu mua nên vội nói. Cho tôi lên chỗ đó, chỗ chiếc ghe chài à, chở gạo đang đậu kia kia. Cô nghĩ là người kia sẽ đáp ứng nguyện vọng của mình nên đứng lên và đưa tay chỉ vào trong bờ. Thì vừa lúc ấy động cơ cano lại rú lên rồi nó lao vun vút tới còn nhanh hơn lúc nãy cùng lúc giọng của người lái tàu vang lên. Tàu đang chạy nhanh mà đứng kiểu đó là té xuống nước bây giờ, ngồi xuống mau. Dẫu không muốn ngồi, thì buộc lòng Hiền cũng phải ngồi sụp xuống vì mất thăng bằng suýt té. Mãi hơn nửa phút sau, cô mới ngước mắt nhìn lên và la lớn. Sao không ghé bến chỗ chiếc ghe chài của tôi mà ông lại chạy đi đâu vậy? Khi Út Hiền nhận ra chiếc cano không ghé lại theo yêu cầu của mình thì đã trễ. Bởi thay vì ghé bến, thì Cano lại nhắm thẳng hướng phía trước mà chạy. Càng lúc, tốc độ càng nhanh. Nó lướt như bay trên con sông rộng. Đó thổi phần phật hai bên mang tai Lên lúc nãy út hiền có la lớn mấy, thì cũng không làm sao cho người lái tàu nghe được. Cô cũng muốn đứng lên để hét to lần nữa. Nhưng vừa nhòm dậy, đã lại bị té ngã xoài xuống sạn Cano, rồi giọng quát to của người lái tàu. Đứng lên, là rơi xuống sông đó, chết liền đó nghe. Út hiền chỉ nghe đến đó thôi, thì tay cô ù đi, và có lẽ do lần đầu tiên đi cano với tốc độ quá nhanh, nên sau đó cô nàng gục xuống, mắt mở đi, chẳng còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, thì hiền có cảm giác là ai đó đang choàng qua người mình. Cô bật dậy, la lớn. Làm gì vậy? Nhưng có một thân hình trần trùng trục của ai đó choảng qua, ghi chặt lấy thân thể út hiền, khiến cho cô không thể nào bật dậy được. Cô lấy hết sức bình sinh, gào to lên. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tiếp theo đó, có vật gì mềm mại được nhét vào miệng của cô, khiến út hiền không còn la lối được nữa. Thì ra ai đó đã nhét rẻ vào miệng cô gái đáng thương này. Trời đất quay cuồng đảo lộn, chung quanh khi út hiền phát hiện và nhận ra rằng mình đang bị gã nào đó cứng bức thì cũng là lúc cô nghe một giọng nói khả ố vang lên khôn hồn thì nằm im đi cô em rồi tao còn nương tay cho chứ càng vùng vẫy la lối thì càng khổ thêm mà thôi là cô gái còn thanh tân mà bị hoen ố trong trường hợp bi đát như thế này út hiền thà chết chứ không thể nào suy tay chịu trận Nên dẫu gã kia dùng cả thân người của mình đè lên và khóa chặt hai tay, nhưng Út Hiền cũng cố sức bật dậy, giãy giụa như con mãnh thú bị trói. Có lẽ không lường trước phản ứng quá mãnh liệt của cô gái, cho nên gã nọ bất thần bị hất văng xuống giường cùng lúc với Út Hiền với thân thể gần như lõa lổ phóng chạy bay ra ngoài. Lúc này, hai tay đã thoát được sự kèm kẹp của tên khốn kiếp kia. Nên Út Hiền ráng sức kéo cái nồi rẻ nhét trong miệng mình ra và gào lên trong tuyệt vọng. Bớ người ta! Cứu tôi! Cứu tôi với! Cô la đến rát cả họng mà vẫn không thấy ai lên tiếng. Trong khi đó, từ trong nhà có một bóng người trần trùng trục đang lao ra đuổi theo cô. Cho nên Út Hiền bất kể hiểm nguy đã lao đại vô đám. Ô rô dưới sông. Rồi bất kể gai góc đâm cứa nhức nhối, cô cũng cố bơi ra giữa sông và lặn một hơi chẳng biết là về đâu. Lần mở mắt thứ hai này, Út Hiền sợ lâm vào hoàn cảnh như lúc nãy, nên cô hết sức dè dặt nhìn chung quanh trước khi gắng gượng ngồi dậy. Nhưng hình như trong phòng mà cô đang nằm không có ai khác. Hơi an tâm phần nào, nên Út Hiền nhẹ bước xuống khỏi giường, và cố lắng nghe giọng nói của ai đang thì thầm phía bên ngoài vách buồn. Phải nhanh chóng kêu cậu ba tới đây, chứ mình làm sao mà giữ được nó. Út hiền giật mình, bởi cô vừa phát hiện ra là trong ngôi nhà mà cô đang có mặt, không chỉ có mình mình, ngoài kia hình như có vài người nữa đang bàn tán gì đó liên quan tới cô. Một người có lẽ vô tình nói hơi lớn. Con nhỏ này, nó bơi lội giỏi như rái cá, nên mới thoát khỏi bàn tay của thằng Robert. Nhưng không may cho nó. Tránh ô mồ lại gặp ô mã. Gặp đúng lúc mình đi tìm nó thì nó lại trồi lên sau khi lặn một hơi dài từ bên kia qua sông bên này. Mình kịp vớt nó lên ghe lúc nó đã đuối sức sắp sửa chết dưới nước. Một giọng nói khác lại cất lên. Nhờ vậy mà mới tới phần mình. Bây giờ em tính vậy. Chị nghĩ coi có phải không? Người kia cất tiếng. Mày là quân sư thì cứ tính, mà nói, nghe thử. Tôi tính mình tương kế tiểu kế giữ nó ở lại đây, thuốc thang cho nó tỉnh lại. Rồi sau đó đem giao cho thằng Robert con cỏ mi phước cũng không muộn. Lúc ấy thằng Robert sẽ rất cảm ơn mình. Như vậy, kế hoạch của mình sẽ thành công ba bốn mặt. Giọng nói thê thé tiếp theo. Mày liệu việc như thần đó Thúy Liễu, kể cả việc mình đoán là con nhỏ sẽ bị thẳng Robert đưa về lẫm lúa này để làm hỗn nữa, nên cho đi đón lõm và gặp được con nhỏ này chạy thoát thân cũng là tuyệt vời luôn. Coi như chúng ta đã thành công phân nữa. Bây giờ mình phải cắt người canh giữa con nhỏ này, cẩn thận kẻo nó trốn thoát thì công cấp. nghe cuộc đối thoại tới đây thì út hiền điếng hồn, cô tự nhủ. Thì ra, bọn nó đang nói về mình. Mà bọn này là ai? Cô ghé sát cặp mắt vào cái lỗ hở trong phách buồng nhìn ra và bắt gặp hai cô gái ngồi nhỏ to ngoài kia. Đó là Mỹ Hạnh và Thúy Liễu. Cô lờ mờ nhớ ra khuôn mặt của hai người này. Cuối cùng, cô bàng hoàng thốt lên. Thì ra, họ là những người đặt hàng và nhận hàng của mình. Ngoài kia, giọng của Thúy Liễu lại cất lên. Chắc ăn nhất là ta phải cho người chói chặt nó lại. kẻo nó trốn thì hư hết việc. Giọng của Mỹ Hạnh. Hồi nãy thấy nó còn mê man, nên ta chưa cho chói. Còn bây giờ thì đâu để cho nó tự do mà tính chuyện trốn thoát. Thúy Liễu lại cất giọng đanh ác. Con nhỏ này đúng như lời bà cả sự nói. Nó đẹp thấy mà phát mê luôn. Phải chi anh Hai Liêm có mặt ở đây, thì mình sẽ cho ảnh nếm mùi nó trước, rồi sau đó hãng giao cho thằng Robert. Như vậy anh mình có dịp hái đóa hoa hương sắc này cho sướng cuộc đời. Mỹ Hạnh giọng ít ác hơn, nhưng nghe cũng sập mùi khốn kiếp. Tao là con gái, mà nhìn thân thể nó lúc mới vớt lên từ dòng sông, tao cũng phát run. Con nhỏ có nước da trắng như bông bưởi, cặp ngực lại nồn nộn đầy khiêu khích. Ông anh hai của mình mà nhìn thấy nó, chắc là chỉ có nước chạy nước miếng mà chết. Thúy Liễu quyết định, phải thực hiện việc này ngay thôi. Để em sai thằng tư cò chạy đi kêu anh hai vô đây cho ảnh thưởng thức mùi đời gái tân của con nhỏ này trước khi mình giao cho tên Robert. Mình cho anh mình hưởng kèm theo điều kiện. Mỹ Hạnh trận lời, tao biết điều kiện của mày là gì rồi. Có phải mày bắt anh hai chia cho mày số tiền mà má mới vừa cho ảnh mua xe hơi hay không? Thúy Nữ xí một tiếng dài. Xá? Xá gì cái chuyện còn con đó? Em bắt ảnh phải chia cho nửa căn phố trên chợ mà má định cho ảnh để cưới vợ. Căn phố đó mình phải lấy lại thôi. Chứ nếu không thì con Mỹ Lệ, con bà Phán Lành mai mốt cũng lượm sạch của ảnh thôi. Ảnh mà được vụ này chắc chắn sẽ nghe theo lời mình. Mỹ Hạnh nhẹ giọng hơn. Mày tính toán không để cho ai sống hết vậy hả Thúy Liễu? Thúy Liễu cười thành tiếng. Đâu phải chỉ bấy nhiêu đó thôi chị. Trong vụ này em còn ăn tới hai đầu. Vừa ăn tiền được của anh hai, lại vừa có tiền thưởng từ tên Robert nữa. Nó mà được con út hiền này, thì nhất định em phải có một số tiền lớn cho coi. Mỹ Hạnh chép miệng. Tao sợ tài tính toán của mày luôn đó Thúy Liễu. Nhưng sao tao cũng hơi lo lo mày ơi. Xí, có chuyện gì đâu mà chị phải lo. Rồi hai người kề tay nhau, thì thầm chuyện gì đó mà bên trong út hiền không tài nào nghe được. Nhưng máu nóng trong người cô đang chảy rần rần. Giờ phút này, nỗi sợ hãi bị hại của mình, cộng với nỗi uất ước đang trào dâng, khiến cho cô nàng nghe nóng ran cả mặt. Cứ muốn lao ra âm thua đủ với hai con khốn nạn bên ngoài trước. Đã biết rõ... là họ đang âm mưu hại mình. Nhưng phút giây này út hiển chưa biết làm sao để thoát thân, bởi cô vẫn chưa hiểu là mình đang bị giam ở đâu. Ngoài hai người này thì còn có ai nữa không để liệu mà tính. Chợt lúc ấy giọng của Thúy Liễu the thế. Giờ này chắc thằng Robert đang tức lồng lộn ở bên lẫm lúa bên kia sông. và không chừng hắn vẫn còn cho đàn em đi sục sạo khắp nơi để tìm xác con út Hiền chứ chưa chịu về đâu." Giọng của Mỹ Hạnh. "Có khi nào bọn tay em của hắn mò tới đây hay không?" "Không đời nào, bởi bên đấy là đất ruộng và chai ruộng của nhà mình, bọn hắn làm sao dám xông vào." "Mà em tính vậy? Bây giờ mình phải đi báo cho hắn biết, biểu hắn cứ về nhà đợi rồi mình sẽ đem út Hiền tới dâng cho hắn." hắn khỏi phải mất công tìm kiếm nữa mỹ hạnh đồng tình cũng được nhưng mày đi báo cho thằng robert biết chứ tao cũng không ưa cái mặt thẳng dê sồn đó mỗi lần gặp tao nó cứ nhìn như cú vọ làm tao nhột và tê rần cả người thúy liễu ngít dài chị né rồi biểu em đi nộp mạng cho hắn hả sức mấy thôi để em cho thằng tư cò chạy đi báo tin cũng được mỹ hạnh vụt lên tiếng Không được đâu. Thằng Tứ cò nói lạng quạng, nó không tin, thì mất công toi. Thôi, cả hai chị em mình cùng đi qua đó báo tin. Có hai người thì thằng ấy không dám làm hỗn gì đâu. Nhưng Thúy Liễu lo lắng. Rồi bỏ con út hiền ở đây cho ai? Lo gì? Mình khóa chặt cửa bên ngoài, dặn thằng Tứ cò kêu thêm người tới đứng canh, thì nó có hóa phép cũng không thoát ra được. Và lại mình đi một lát rồi trở về ngay mà. Nghe họ tính toán, thì ở trong này út hiền mừng rân. Cô nghĩ thầm tới chuyện sẽ thoát thân. Nhưng Thúy Liễu lại nói, Mà khoan đã, trước khi đi báo tin cho thằng Robert, thì cũng phải báo cho anh hai mình mới được. Bộ mày quên thương vụ của anh hai mình hay sao? Thúy Liễu lại nói, Ông anh hai mình tánh tành bày vẽ dữ lắm, nên em lo ngại là ông không chịu sơi tái con nhỏ. Em còn lạ gì ông nội đó? chỉ thích hưởng thụ trên giường nệm ở trong phòng sang trọng kia mỹ hạnh lên tiếng đó là ảnh chưa biết con út hiền này chứ bây giờ ta trói gô con nhỏ lại rồi nột hết quần áo nó ra để khi ông anh hai mình tới ông mở cửa vô vừa nhìn thấy đã mê tít thò lò rồi thì còn kén chọn chỗ nào thúy liễu cười hi hi nghe cũng có lý thôi được mà hồi nãy giờ thằng tư cò nó đâu không thấy Mỹ Hạnh đáp Tao đã biểu nó đi mời anh hai rồi Nó sẽ rước ảnh vô đây chút nữa thôi Vậy bây giờ làm sao tụi mình chói con út hiền, Con nhỏ đó tuổi con gái trẻ hơn mình Lại là dân lao động nên mạnh khỏe lắm Chưa chắc hai chị em mình vật lộn lại nổi nó đâu Thúy Liễu hạ thấp giọng: Em còn biểu bối này chị quên rồi hay sao Cô nàng lấy trong cái sách tay ra một khoanh nhang Rồi đắc ý nói Đây là thanh nhang, người ta gọi là mê hồn hương Chuyên dùng để xông mê những người mình cần cho họ ngủ Mỹ Hạnh ngạc nhiên Ở đâu mày có cái thứ này? Thúy Liễu nheo mắt Đã làm ăn thì phải có đồ nghề chứ Nói thiệt với chị Nếu không nhờ mấy món này Thì những lần đi tiếp khách đàn ông để lo áp phe cho má Đời em đã tiêu từ lâu rồi Nhờ nó mà em được an toàn trở về nguyên vẹn với chiến tích thu lượm được ngoài sức tưởng tượng. Em vô phòng ngủ với mấy thằng dê sồn kia, rồi nén đốt cái nhang mê hồn này để khi cháy lên, thì một lát sau là mấy thằng đó ngủ mê như chết, còn em thì nằm phơi người ra mà an toàn. Mỹ Hạnh ngạc nhiên hỏi, nhưng nó mê thì mày cũng mê chứ tỉnh táo gì mà nói là an toàn. Chị lầm rồi, đáp tay thì phải đề phòng chứ Mình cho họ mê, còn mình có thứ nhét vô lỗ mũi. Có người sáng đêm cũng không mê. Chị thấy chưa? Em chị mà tự vệ thì chấp thiên hạ. Mỹ Hạnh có vẻ phục em mình. Thảo nào ta thấy mày đi ngủ với mấy thằng rồi, mà về thì tỉnh queo như thường. Thì ra mày vẫn còn nguyên phải không? Thúy Liễu tự đắc. Nguyên không nguyên thì chưa biết, nhưng không ai làm hại được em là đủ rồi. Em muốn thì mới cho, chứ đừng mong làm hại. Mỹ Hạnh hỏi, nhưng bây giờ mày đốt hương để xông vô phòng cho con út hiền người mê, còn hai đứa mình không có gì để đề phòng, thì phải làm sao? Thúy Liễu đáp, mình đâu có ở chung phòng với nó mà sợ. Trong lúc mình xông hương cho nó mê, còn mình thì bước ra ngoài sân đứng đợi. Chừng nào nó mê thì mình vô lột đồ nó ra, trói nó lại. Họ nói đến đó thì nhìn nhau cười đắc ý. Trong lúc bên trong phòng út hiền điếng vía, cô quính lên nghĩ tới giờ phút bị hại của mình sắp tới và chưa biết phải làm sao. Chờ khá lâu mà vẫn chưa thấy tư cò trở lại nên Thúy Liễu suốt ruột bực bội. cái thẳng này, say đi có chút chuyện mà cũng lâu lắc, mệt quá. Mỹ Hạnh lên tiếng, đây chạy về nhà mình cũng đâu phải gần. Mà chưa biết chừng ông nội liêm không có ở nhà, mà lại ở ngoài nhà con Mỹ Lệ, thì thằng tức cò phải chạy rã chân cũng chưa chắc đã tìm ra ổng. Thúy Liễu chép miệng. Mình muốn giúp ổng mà cha này cứ ham hố. Mê đắm con Mỹ Lệ khiến cho em hết muốn giúp. Em muốn cứ để cho con Mỹ Lệ ở đây, rồi báo cho thằng Robert nó tới làm thịt cho rồi. Mỹ Hạnh trách em. Phải lo cho anh mình trước chứ mày. Tao nói thiệt, giúp thằng Robert là chỉ vì số tiền thường lớn của nó. Chứ còn bản mặt thằng đó, tao thấy là không ưa nổi. Thúy Liễu cười miệng mai. Em coi bộ thằng đó nó cứ nhìn lén chị Hoài. Đôi khi hình như nó còn muốn ăn tươi nuốt sống cả chị em mình nữa chứ chẳng chơi. Mỹ Hạnh bĩu môi. Do phải làm ăn nên tao mới giao tiếp với nó. Chứ cái thằng Tây Lai này, mặt mày gian ác thấy rõ, ai mà ưa nổi. Vậy mà em nghe nói hồi đó ba mình có hứa với ông cỏ mi Phước là gả chị cho Robert. Mỹ Hạnh xua tay lia liệt. Sức mấy. Cũng may cho tao là khi sinh tao ra. Có lẽ vợ chồng cỏ mi Phước nhìn thấy tao không dễ thương. Cho nên có ý lỡ đi chuyện hứa hôn. Để rồi sau khi mày được sanh ra, ngay từ nhỏ mặt mày đã đẹp đẽ ưa nhìn. Cho nên họ lại quay qua mày. Biểu ba má mình hứa gả mày cho nó. Chứ đâu phải tao. Thúy Liễu lại chề môi. Em mà thèm cái thằng quỷ đó à? Mỹ Hạnh cười nhiều, ý nghĩa. Mày không thèm nó, nhưng nó lại thèm mày. Nhất là mỗi lần nhìn mày mặc áo đầm cũn cỡn, là nó nhìn mày mà muốn nuốt nước miếng quên thôi. Chẳng phải riêng tao nhìn thấy chuyện đó mà cả má nữa. Bà nhiều lần nói với tao là thằng Robert cứ đòi phải lấy mày cho bằng được. May là má đã tìm nhiều cách để khước từ. Vì má lo sợ thằng đó sẽ hại nát đời mày. Thúy liễu giọng đanh đá. Vỏ kích dày thì có móng tay nhọn chị ơi. Em đã biết tâm địa của hắn cho nên lần nào gặp hắn em cũng chọc cho hắn tức giận. Vậy mà trắng hiếu sao hắn lại có ý mê em mới chết chứ. Mỹ Hạnh cười cười. Nó mê gì mày? Mê là mê cái tướng lắc lư, cái ngực ươn ươn, cái mông riêu riêu của mày mỗi khi đứng nói chuyện với nó. Tao nhắc cho mày nhớ, lần sau đứng trước mặt hắn thì đừng bao giờ làm cái dáng điệu đó nghe chưa. Khiêu khích nó thì có ngày chết với nó đó. Mày không nhớ là nó đã hại không biết bao nhiêu đời người con gái ở xứ mình hay sao? Thúy Liễu nhún vai. Hại người khác thì được, chứ đừng hòng rờ tới con này. Con Thúy Liễu này đâu phải là đồ cho không biếu không. Bởi vậy em mới tính phen này moi tiền của hắn, thay vì để cho hắn moi tình ở mình. Em biết quá rành thằng đó, nó chỉ mê gái đẹp và muốn chiếm hữu tất cả mọi cô gái đẹp ở xứ mình, cho nên em vừa bày ra vụ con út hiền này. Thì hắn đã híp mắt vì sung sướng, mà hắn còn rành về con út hiền nữa cơ. Mỹ Hạnh ngạc nhiên hỏi, con út hiền ra sao mà mày nói thằng Robert nó rành? Thúy Liễu đáp nhanh, nó biết con út hiền có thằng bồ. Đúng hơn là thằng chồng đã hứa hôn mà chưa cưới, nên nó dặn em là phải ra tay gấp. Nó chỉ sợ con út hiền thất tiết với thằng người yêu kia. Mà như vậy thì nó không khoái, nó muốn chiếm hữu gái tân mà thôi. Mỹ Hành cũng ngạc nhiên. Ủa, có chuyện con út hiền đã có người yêu rồi hay sao? Giọng Thúy Liễu đanh ác. Em không rõ lắm, nhưng có ai cũng kệ nó. Miễn là mình ra tay sớm và đạt yêu cầu thì thôi. Mỹ Hạnh thích thú. Vậy thì cho ông anh Hai Liêm của mình nếm mùi gái tân của con út hiền chắc là ông sướng lắm. Và chắc chắn là sẽ không bao giờ tiếc căn phố ngoài chợ đối với chị em mình đâu. Nhưng như vậy thì tao lại ngại thằng Robert nó biết. Chị sợ thằng Robert hưởng sau anh mình rồi nó phát hiện ra con út hiền không còn tân nữa thì không thưởng cho mình chết dậy. Mỹ Hành gật đầu. Nó cũng giống như anh hai mình đều mê gái tân. Nếu nó biết con hiền đã không còn tân nữa thì liệu nó có để yên cho mình hay không? Thúy Liễu lại chể môi. Mấy thằng ham ăn hút uống này thì làm sao tinh tế để nhận ra con út hiền còn hay không còn? Và lại mình phải dàn cảnh sao cho hắn ta nhào vô cưỡng bức con hiền và trong tình trạng con này dãy dụa chống cự. thì chuyện nó chiếm hữu mà phát hiện được con này không còn tân nữa là chuyện không thể. Trong lúc hai chị em đang bàn với nhau, thì có tiếng ồn ào của hai liêm ngoài cửa. Tụi bây làm gì mà ở xa dữ vậy, làm tao đi muốn hụt hơi luôn. Hai liêm bước vô trong bộ dạng chân hưu đá chân nai, mặt mày đỏ ké, vừa lên tiếng hỏi tiếp. Tụi bây nhắn tao vô đây để hưởng phước là phước gì? Mà sao thằng tư cò nó nói lập bập làm ta không hiểu gì hết? Thế liễu mau miệng nói, bộ giặc anh như vậy thì còn hưởng phước hưởng đức gì nữa? Hãy tỉnh táo lại đi ông nội để sắp sửa thưởng thức món ngon vật lạ mà hai đứa em này muốn dành riêng cho ông anh. Đã quá quen với tánh khí hai cô em, nên hai liêm trợn mắt nhìn họ. Lại bày đặt chuyện gì nữa đây hai con quỷ? Lần này Mỹ Hạnh nói, nếu kêu tụi này là quỷ này quỷ nọ thì thôi, hủy bỏ chương trình. Thúy Liễu nói tiếp, nếu anh không thích thì thôi, tụi em không ép. Hai Liêm hỏi lớn, thích cái gì mới được? Thúy Liễu rành tâm lý, nên kể tay anh mình nói nhỏ, có hàng mới, hàng gái tân, anh thích không? Đang say rượu, mà vừa nghe em gái nói tới đó. Thì hai liêm trộn tròn đôi mắt hỏi tới. Đâu? Đứa nào đâu? Thúy Liễu hỏi. Anh từng gặp mặt con út hiền, con thầy giáo luận chưa? Hai liêm đã từng đôi lần thèm thuồng nhìn cô gái bán hàng xáo. Nên vừa nghe em nói tới, thì hỏi nhanh. Mày nói con hiền môi đỏ như son, có phải không? Con nhỏ đó dễ gì rờ tới nó mày. Đã hai ba lần tao trộm mòi với nó. Nó đều bị nó nguyết dài rồi bỏ đi, giống như tao là cả hủi gì không bằng. Mỹ Hành nheo mắt. Nhưng lần này thì khác. Tụi này sẽ bố trí cho anh được thỏa lòng thỏa dạ với nó ngay tại nhà này, nhưng với một điều kiện. Điều kiện nữa à? Mà điều kiện gì hay con quỷ? Thúy liễu tâm lý hơn. Cô ta lại nói khẽ với anh mình. Nếu cho anh được hưởng trọn vẹn cái thanh tân của con đó ngay lúc này, thì anh có dám hứa là chia cho tụi em nửa căn phố mà má hứa cho anh nếu anh cưới vợ hay không? Chưa đáp là chịu hay không về điều kiện, Hai Liêm lại trốn mắt hỏi. Tụi bay nói thịt hả? Làm sao ta chiếm được con út hiền? Thúy Liễu nói nhanh. Nếu không có bàn tay của hai đứa này thì đố anh thành công. Rồi ả ta đưa tay chỉ vào căn phòng đang đóng kín cửa. Anh có muốn chứng kiến tận mắt thì cứ ghé mắt qua cái khe nhỏ chỗ ổ khóa mà nhìn vô, thì sẽ thấy lời tụi em nói có đúng hay không. Hai liêm bức khập khiến tới gần bên vách buồn. Thí liễu phải kéo tay anh ta lại rồi ghi đầu xuống cho nhìn vô lỗ khóa và nói khẽ. Nó bị tụi em nhốt trong đó, giờ như cá nằm trên thớt. Chỉ cần anh ra tay thôi Hai liêm nhìn xuyên qua ổ khóa Và thấy rõ út hiền đang rũ rượi Ngồi trên chiếc chõng tre bên trong Thì đôi mắt anh ta sáng lên Và giọng gần như run run Nó no, Nó no thiệt rồi Tụi bay làm sao bắt nó tới đây được Thúy liễu nói khẽ Cách nào kệ tụi tôi Miễn là có mồi ngon cho anh thôi Mà tôi hỏi lại anh có hứa không Nếu hứa thì tụi này sẽ tìm cách chói nó lại, thậm chí lột đồ nó ra để dâng cho anh. Hai liêm run thật sự vì thích thú. Hứa, tao hứa, nếu tụi bay làm được việc này thì không phải nửa căn phố, mà nguyên căn phố đó tao giao luôn cho hai đứa bay. Mỹ Hạnh hỏi lại, anh cho tụi này luôn căn phố đó thì ăn nói làm sao với má? Hai liêm đáp chắc nịch. Má đã cho tao đứt rồi, thì tao có quyền muốn cho ai cũng được. Và lại cho tụi bay thì coi như còn nguyên trong nhà, sợ gì má không chịu. Mỹ Hạnh hỏi lại, cho tụi này căn phố đó rồi, thì khi anh cưới con Mỹ Lệ, chỗ đâu anh ở? Hai Liêm cười hô hố Bà phán lành còn hứa cho tao căn phố còn lớn hơn căn phố của má, nếu tao chịu cưới con Mỹ Lệ và buộc chân cô ả ở nhà không cho đi lung tung nữa. Thúy Liễu cười thích chí. Vậy thì được rồi, mình trao đổi nhé. Vậy thì bây giờ anh chờ một chút cho cái khói cổ mê hồn hương làm con nhỏ út hiền mê man rồi bắt đầu kế hoạch. Mà em nhắc lại, lời hứa này anh mà nuốt trắng thì không yên với tụi em đâu nghe. Hai liêm quả quyết. Tao hứa chắc như bắp, mà không chừng sau khi chiếm được con này thì tao sẽ cưới nó làm vợ luôn, khỏi cưới con Mỹ Lệ. Mỹ hạnh trận ngang, đừng có mê sắc như vậy mà hư việc. Chiếm là cho anh chiếm thân xác nó, nhưng kế hoạch cưới con Mỹ lệ vẫn phải cưới, vì cưới mà có tiền thì dạy gì không làm. Hai liêm lắc đầu nguệ nguệ, nói thiệt với tụi bay, chẳng qua tao cũng vì đống tiền của má nó. Chứ cỡ con đó mà lấy về thì chỉ khổ với nó mà thôi, nó ngủ với cả chục thằng đàn ông rồi, chứ có tình đâu mà tìm tới với nó. Vừa nói mà mắt của hai liêm cứ nhìn vô phòng, anh ta xuất ruột hối hai đứa em. Khói nhang mê đã đủ chưa? Sao tụi bay không đưa tao vô hành sự đi? Mỹ Hạnh nói, phải đợi thằng tước cò về, kêu nó vô chói con nhỏ lại cái đã. Chứ tụi em làm sao làm được? Mà sao thằng tước cò đi kêu anh về, mà anh về một mình, còn nó đâu? Hai liêm lắc đầu. Nó đưa tao đi được có một đoạn thì chạy đi đâu đó mà không nói là đi đâu. Chắc nó ghé qua nhà một lát thì trở lại đây. Nhưng mà cần gì nó nữa? Tụi bay đã sông mê hồn hương rồi. Thì cứ để cho tao vô, cột tay chân nó vô chân giường mà hành sự chớ gì? Thúy liễu phải đích thân nhìn qua lỗ khói và ngạc nhiên. Ủa, sao hương sông vô nãy giờ rồi mà con nhỏ vẫn còn tỉnh Hai liêm cũng nhìn cùng với em và nói Nó chỉ hơi lơ mơ thôi, tao mới khoái Chứ nằm như khúc gỗ thì tao không ưa Thôi, được rồi, tụi bay rút ra ngoài hết đi Để tao xông vô Mà nè, tao cấm rình rập đó nghe chưa Thúy liễu trẻ môi Ai thèm rình rập ba cái thứ ôn hoàng này Đó, nhường chỗ cho mà hành động Còn tụi này ra ngoài sông ngồi hóng gió chơi Nhưng nhớ vô trong thì phải chốt cửa lại nghe chưa? Hai liêm nheo mắt. Tôi biết rồi, chị đừng nhiều lời. Tuy nói vậy, nhưng có lẽ do đã mở mắt bởi hơi men, nên khi bước vô phòng thì hai liêm quên không chốt cửa lại. Có lẽ một phần là cũng do bị sức hút của tấm thân nõn nà mà Út Hiền đang phơi ra trên chiếc chõng tre lúc ấy. Cho nên, Hai liêm như con mãnh thú đứng trước con mồi ngon, đã sẵn qua sẵn lại mấy lần rồi, bước thẳng tới bắt đầu cuộc chiếm đoạt Cuộc đời của cô gái tội nghiệp đang tới hồi bị đát, thì bỗng có tiếng bước chân chạy rầm rập và một bóng người lao nhanh từ cửa vào, tung cửa buồng lao tiếp vào trong. Người đó chẳng nói một lời, nhưng sau đó thì có tiếng huỳnh huỳnh rồi vài tiếng la thất thanh nổi lên. Tiếp theo, lại có nhiều tiếng bước chân nữa, cùng với tiếng thét lớn của cả Mỹ Hạnh và Thúy Liễu. Anh hai ơi, thằng Robert nó tới. Tiếng la của cả hai ả vừa vang lên đã tắt liệu vừa lúc bóng một tên tây tê lai, tay cầm súng lục, nao vào nhà như cơn gió. Đó là tên Robert. Hắn cũng trong tình trạng đầy hơi men, quát lớn Con út hiền đâu? Nó là của tao, nó là của tao. Hắn vừa lặp lại lời nói mấy lần, vừa lao vô cửa buồng, rồi từ trong đó có một tiếng rú. Trời ơi anh Mạnh, anh Mạnh ơi, coi chừng nó có súng. Cùng lúc đó, có tiếng của một người đàn ông khác. thẳng mất dậy đừng hòng cướp phỗng tay trên của tao. Ở bên ngoài, Mỹ Hạnh và Thúy Liễu hốt hoảng nói. Tiếng của ai anh hai mình? Trời ơi, họ đụng độ nhau trong đó rồi. Rồi Thúy Liễu run cầm cập, không thể để cho hắn hại anh Liêm được, mình phải vô ngăn họ lại thôi. Vừa khi ấy, thì từ trong buồng có một tiếng rú kinh hoàng vang ra, kèm theo là hai phát súng nổi lên Khi Mỹ Hạnh và Thúy Liễu chạy vào, thì hình như mọi việc đã trễ. Trước mặt họ có hai người đã cục ngã trên vũng máu lênh láng, rồi từ trong cũng có hai bóng người lao ra. Vừa nhìn thấy người chạy ra trước thì Mỹ Hạnh đã rú lên. Thằng Robert, mày giết anh tao rồi phải không? Thúy Liễu cũng lên tiếng. Mày là tên sát nhân. Anh hay tao làm gì mày? Tại sao mày giết anh ấy? Nhưng tiếp theo sau đó là hai liêm phóng theo ra. Khiến cho một người khác phải kêu. Ủa, cậu hai không sao mà. Cậu hai không sao. Hai liêm vẫn còn tỉnh táo. anh ta quay ra sau nói lớn nó đã giết hai đứa rồi người vừa hỏi và được trả lời đó là tư cỏ nó hốt hoảng hỏi tiếp có phải thằng robert đã giết chết không? hai liêm vẫn còn sợ hãi nhưng hình như muốn chạy tội cho mình nên đáp liền thằng robert nó giết tư mạnh và cả con út hiền rồi tư cỏ bằng hoàng mạnh ơi em hại anh rồi Rồi nó quên cả hiểm nguy, vội lao trở vào và chị còn kịp ôm cái xác đẫm máu của một chàng thanh niên mà nó gọi là hai mạnh. Rồi lại bàng hoàng nhìn sang một thi thể khác đang quằn quại trên vũng máu, vừa gào to. Út hiền, trời ơi! Vừa lúc đó, giọng chu chéo của Thúy Liễu vang lên. Bộ máy đưa thằng này tới đây phải không? Tư cỏ vẫn gạo lên bất hận. Tôi làm sao đành lòng nhìn mấy người hại út hiền, nên chạy đi kêu thằng Mạnh tới giải cứu cho cô ấy. Hai Mạnh là người yêu của út hiền, là chồng trước cưới của nó. Vậy chuyện thằng Mạnh tới đây cứu là phải đạo, phải lẽ. Mấy người ác quá đi thôi. Đã hiểu ra, nên Thúy Liễu chạy theo nắm tay anh trai mình. Anh và thằng Robert, ai đã giết họ? Hai Liêm vẫn còn bàng hoàng Tao không giết mà chỉ muốn thằng mạnh nào đó nhào vô, kéo con út hiền dậy, định bỏ chạy. Vừa lúc đó thằng Robert nó vô tới với cây súng cầm trên tay. Nó nhắm súng vào thằng ấy và định nổ đạn bấm cò. Thì lúc ấy con út hiền bật dậy, lấy thân hình che ngang người của thằng kia. Do đó đã lãnh chọn viên đạn của thằng Robert. Nó cứu thằng nọ, nhưng cũng đâu có thoát vì ngoài một viên bắn thẳng vô út hiền, Còn viên nọ thì thằng Robert bắn thẳng kia. Như vậy một mình thằng Robert giết cả hai người. Trời ơi! Đổ sát nhân! Tiếng gào lên đó là của tư cò. Rồi nó gục trên sắc hai người bạn. Tội nghiệp thằng nhỏ. Nó đã bất lực khi thấy út hiền bị hại. Rồi khi được sai đi gọi hai liêm, thì nó đã tương kế tựu kế tính chạy đi báo cho hai mạnh. Tới để cứu người yêu. Nào ngờ! chính nó đã hại cả hai cùng chết một lượt út hiền chết đột ngột nên bỏ lại chiếc ghe chảy gạo đậu ở trạm thu mua ông giáo luận hay tin con chết thì đau khổ đến chết lên chết xuống ông chỉ đủ sức lo đưa sắc con về nhà chứ đâu có thể lo tới chiếc xe gạo chỉ có tư cò là rành chuyện ghe gạo ấy nên cậu ta muốn ngầm giúp cho ông giáo tuy nhiên nó chưa kịp ra tay Thì nửa đêm hôm ấy, chính nó cũng bị tay chân bộ hạ của Robert bắt cóc đem đi mất. Đó coi như là hành động vừa bịt đầu mối, vừa răn đe của bọn áp. Ông giáo luận không ai biết, nhưng nếu có biết cũng chẳng làm sao đối phó cho được. Mãi đến sáng hôm sau, lúc còn đang mệt mỏi ngủ nướng, thì ông giáo luận chợt nghe như có tiếng gọi của con gái mình từ đâu đó vọng về. Ba ơi! Bà dậy đi. Ông giáo bàng hoàng bật dậy, ngỡ là con mình còn sống. Nhưng khi bước ra ngoài thì mới hiểu đó là vong hồn của Út Hiền. Ông chẳng biết làm sao nên còn loay hoay chưa bước ra khỏi nhà. Thì từ dưới sông đã nghe có người lên tiếng. Chiếc ghe chài của con Út Hiền về tới bến rồi, ông giáo ơi. Ông kinh nhạc, nhưng cũng chạy thẳng xuống bến để xem. Thì thấy rõ ràng chiếc két chảy gạo đang cập bến. Thiếm sáu chủ ghe hớt hải lên tiếng. Ông bà độ nên tôi mới về đây được ông giáo ơi. Giáo luận kinh ngạc. Cô sáu nói gì tôi không hiểu. Thiếm sáu chỉ vô ghe và nói. Hôm qua tôi bị lũ đầu trâu mặt ngựa không biết từ đâu ào xuống ghe, vác hết gạo đem đi. Tôi sợ quá la làng la xóm om xóm, nhưng chẳng ai dám cứu. vì bọn ấy có dao, có súng, hùng hăng dữ lắm. Chúng còn chói tụi tôi và mấy người chèo ghe lại, không cho lên bờ tìm kiếm. Tôi tưởng là hết đời rồi, nhưng cũng may lúc gần sáng, thì tôi thấy con út hiền nó ở đâu chạy về, mình mậy đầy máu, lại đứng trước giữa khoang ghe và la lớn. Nó la xong, thì bước tới mở chó cho tụi tôi, và hối thúc phải lôi ghe gấp. Tôi thấy nó máu me, Nên hỏi thăm định băng bó vết thương cho nó. Thì nó bảo rằng chuyện của nó không sao. Và biểu tôi nên no đưa ghe về gấp. Chớ có ở lại đó mà vừa mất của vừa thiệt thân. Và nói thiệt với ông giáo, lúc ấy bên cạnh nó còn có hai mạnh. Chính thẳng mạnh đã trèo ghe nên tôi bây giờ mới về tới đây. Ông giáo nghe vậy thì hốt hoảng. Con tôi đâu? Thiếm nói út hiền nó bị làm sao? Thiếm sáu chỉ vào vũng máu trên khoang ghe của mình rồi nói. Nó đứng ngay chỗ này, máu của nó vẫn còn động lại đây. Còn thằng hai mạnh thì đứng ở lái ghe, và hình như người của nó cũng đầy những máu. Vậy mà chẳng hiểu sao, khi ghe gần về tới đây cũng là lúc trời vừa hửng sáng, thì cả hai đứa nó đều biến mất chả hiểu là đi đâu. Ông giáo luận chợt hiểu, nên ông nghẹn ngào nói. Đó là oan hồn của nó, chứ đâu phải con út hiền và thằng mạnh. Thiếm sáu ngạc nhiên. Anh nói gì vậy anh giáo? Sao là oan hồn của con út hiền và thằng mạnh? Biết là thiếm sáu chưa hay chuyện út hiền bị hại, nên ông chị lên nhà và nói. xác nó còn nằm trên nhà kia kìa. Có lẽ hồn phách nó về giúp cho chị đưa ghe gạo về đây. Bởi ghe gạo này, hơn nửa phần tiền là nó vay mượn của người ta để mua nếu mất thì chắc tôi cũng phải chết theo luôn thím sáu giờ mới biết chuyện nên vừa òa lên khóc vừa chạy bay lên nhà thím khựng lại khi thấy hai chiếc quan tài nằm song song giữa nhà thím gào lên trời ơi quân ác nhân nào đã tụi hại tụi nó như thế này rồi thím quay qua ông giáo nói thằng hai mạnh là cháu ruột của tôi nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên tôi nuôi nó coi như con nó thầm yêu thương con út hiện lâu nay nhưng tôi chưa dám nói với anh giáo định hết mùa lúa này có tiền tôi mới dám qua xin với anh cho nó làm đám hỏi ông giáo gật gù nói tụi nó yêu công khai từ lâu chứ không phải thầm đâu chị tôi biết và cũng tán thành tôi cũng thương thẳng mạnh do nó siêng năng cần cù và cũng hiền lành Nếu chị qua hỏi là tôi đồng ý cho tụi nó lấy nhau liền. Nhưng mà trời ơi, giờ đây. Thím sáu ông quan tài của cháu mình và cả út hiền rồi gạo lên thê thảm khiến cho không khí trong nhà lúc này vừa căng thẳng vừa thê lương. Ông giáo luận kể lệ. Nó giấu tôi chuyện nhờ chị chở cái gạo đi giao cho khách hàng. Chứ nếu biết thì tôi đã ngăn cạn không cho. Lâu nay nó buôn hàng xáo tuy lợi ít nhưng mà am nhàn trước tôi đâu có ham nó làm giàu theo kiểu này Nhưng mà nó bán hàng cho ai mà xảy ra cớ sự Thiếm Sáu nói thẳng Nó giao gạo cho Trành Hiệp Hưng ở ngã ba sông Cái Mà Trành gạo đó là bà con bên vợ của cò Mỹ Phước ở ngoài thị xã Nó đang ở trạm thu mua của họ Trước kịp làm sổ sách tính tiền Thì có ai đó tới đưa nó đi Nói là đi gặp chủ mua hàng, rồi nó biến mất luôn. Tôi chờ ở trạm đến gần nửa đêm, nên đâu biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Cho tới khi nghe thằng tư cỏ chạy tới hớt hải báo tin là hãy lui ghe gạo đi, thì đừng để cho ai lấy gạo. Nó chỉ vừa mới nói tới đó, thì đã bị ba bốn người nhào tới, chói gô lôi đi. Nên tôi đâu có biết chuyện con út hiền và thằng mạnh bị nạn, mà chẳng hiểu sao. tụi nó lại bị người ta giết hại. ông giáo lận lắc đầu thở dài, hình như sống quanh chúng ta toàn là một lỗ ác nhân, cho nên chuyện gì xảy ra mình làm sao biết được. thím sáu cũng lắc đầu thở dài, còn út hiền càng lớn càng trổ mã đẹp gái ra quá chừng, nên lâu nay tôi cũng thầm lo cho nó. bởi vậy. Khi nghe tin bà cả sự có ý làm mai nó cho con trai của một người giàu có trong làng. Là thằng Hai Niêm, nên tôi cũng nóng mừng cho nó. Nào ngờ, lại xảy ra cớ sự này. Ông giáo luận một miệng. Thằng Hai Niêm, con của bà cai tổng bường phải không? Thằng đó cũng đâu phải là hạng tốt. Cho nên bữa trước khi bà cả sự gặp tôi ngỏ ý như vậy, thì tôi đã bài bác ngay. và còn nói thẳng với họ là tôi sẽ định gả con út hiền cho một đứa con nhà nghèo. Nên bà cả sự có ý không bằng lòng và có ý trách móc tôi đủ điều. Chợt thím sáu lên tiếng. Tôi nghi chuyện này có dính tới thằng con trai trời đánh của cỏ mi phước. Tôi hơi vô ý, chứ nếu nhớ ra kịp thì hôm qua khi đi giao gạo, tôi đã nói con út hiền ở nhà, giao cho tôi đi thay cũng được. Chứ giao dịch làm ăn với cái đám cỏ mi phước thì nguy hiểm cho con út hiền Thím ngừng lại một lúc rồi nói tiếp Đám thẳng hai liêm và cỏ mi phước gần đây gây ra bao nhiêu vụ bức hại con gái lương thiện Nên vụ này tôi nghi tụi nó dính vô Vậy anh giáo tính sao? Không lẽ mình im lặng ôm mối hận này hay sao? Giáo luận đăm chiêu một lúc rồi mới nói Tôi chờ gặp thằng Tư Cò để hỏi cho ra chuyện. trước giờ này mình biết những gì đã xảy ra mà phản ứng. Thằng Tư Cò làm công cho nhà Cai tổng bường, thường đi theo hầu hạ hai đứa con gái của nhà đó. Nhưng nó cũng có chơi với thằng Hai Mạnh nhà chị. Thằng đó là một đứa tốt, hiền lành, nên đôi khi con út hiền cũng có nhờ vả nó nhiều việc trong buôn bán. Thím Sáu lo lắng. Tối qua nó bị ba bốn người nào đó lạ mặt bắt đem đi đâu mất. Nên tôi lo quá. Giáo luận suy đoán. Không chừng do tư cỏ biết nhiều chuyện nên người ta muốn thủ tiêu nó hay chăng? Thiếm sáu la lên. Chết rồi. Nguy cho thằng nhỏ rồi. Bây giờ mình phải đi báo làng xã để họ giúp sức, chứ không thì chết mất thằng cỏ. Giáo luận lắc đầu. Làng lính ở đây toàn là người của họ cả. Mình có báo thì cũng chưa chắc là họ tận tình ra tay giúp đỡ. Nhưng biết làm sao đây? Vậy tôi nhờ thím đi báo dùng, còn tôi thì ở nhà lo ma chay cho hai đứa nó. Thím sáu hăng hái đi ngay. Việc đầu tiên của thím là dùng xuồng nhỏ quay trở lại ngã ba vòng sông Cái, nơi mà thím nghĩ là có thể dò ra tung tích thẳng tư cò. Lúc đó là xế trưa nên thím định lên trạm thu mua gạo hiệp hưng để dò la và chờ tin tức thì bỗng dưng nghe những người làm công hô hoán lên. Mà hiện giữa ba sông, bà con ơi! Nghe vậy, thì người quản lý trạm thu mua cũng là bà con bên vợ của cỏ Mỹ Phước lên tiếng hỏi. Mắc cỏ gì giữa ban ngày? Người đang báo tin nói rảnh giọt hơn. Mà đang treo một người ở cột buồm chiếc ghe chải đậu giữa ngã ba sông. Rồi một người nữa chạy vào báo tiếp. Người bị treo trên cột buồn không ai khác hơn mà đó là cậu Robert. Mọi người đang trong chạm hốt hoảng nhảy xuống chiếc ghe nhỏ Để ra coi tận mắt Và họ bàng hoàng khi nhận ra Một người đàn ông trẻ đang bị treo ngược đầu Từ cột buồm thỏng xuống Mà toàn thân thì trần như nhộng từ nét là quản lý vợ gạo hiệp hưng Vừa nhìn thấy người bị treo đã kêu lớn Thằng Robert, trời ơi, sao nó bị như vậy? Khi thấy người bị treo còn cử động Thì mụ ta hò hét, mau leo lên mở chói cho nó xuống, để vậy nó chết còn gì? Khi Robert được giải cứu đưa xuống, thì mụ tư nết càng hốt hoảng hơn khi nhận ra mặt mày của Robert vấy đầy máu. Một người bước tới nhìn kỹ vào la lên. Lưỡi cậu ấy bị kéo ra và cắt đứt phân nửa rồi. Mụ tư nết hồn vía lên mây, vừa nhìn rõ đã ngã ra ngất xỉu. Mọi người quýnh quáng chèo ghe vô trạng đưa Robert và mụ tư nết lên bờ, thì vừa lúc có người dưới ghe kêu lớn. Còn có người trong mũi ghe nữa kia Lần này thì thiếm sáu và một số người khác cùng chạy xuống, và họ nhận ra còn có hai cô gái bị trói chặt vào nhau, mà thân thể thì lõa lổ hoàn toàn. Một người bạn ghe của thiếm sáu nhận ra hai người đó thì kêu lên. Con gái bà cai tổng bường, chị em con Mỹ Hạnh Thúy Liễu sao lại ở đây? Mỹ Hạnh và Thúy Liễu vẫn còn tỉnh táo nên mắc cỡ đỏ mặt khi thấy mọi người cùng nhìn vào mình trong trạng thái khó coi như vậy. Tuy nhiên, quen tính nét lanh tranh miệng lưỡi nên Thúy Liễu vội quát lớn. Sao không thấy cái gì cho tụi tôi che thân mà lại đứng đó nhìn? Mấy người này vô duyên ghê. Mụ tư nết có biết hai đứa nên tiếng hỏi sau khi tỉnh lại Sao hai cô có mặt cùng cậu Robert ở trên ghe Và ai đã gây ra chuyện này Thúy liễu vẫn tật lanh tranh Đi kiếm con út hiền mà còng đầu nó lại Chính nó đã gây ra chuyện này Đứng bên cạnh nghe ả nói như vậy Thì thím sáu lên tiếng liền Mấy người nói mà không biết ngượng mồm nghiệm miệng Con út hiền bị người ta hại chết rồi Còn đâu mà gây ra sự cố này. Thúy Liễu vẫn cân cổ nói. Không biết nó có chết thiệt hay chưa. Mà vừa rồi chính nó và thằng con trai đi bên cạnh đã chặn đường bắt Robert. Rồi lôi luôn tụi tôi xuống kem và gây ra việc tay trời này. Mỹ Hạnh thì lại nói. Có lẽ nó trả thù vì đã bị Robert giết chết. Nhưng còn tụi tôi thì đâu có tham dự vô chuyện này mà cũng bị. Thúy Liễu sợ chị mình nói lộ ra, nên vội ra hiệu: Chị đừng có nói nữa. Mụ tư nết cũng không phải tay vừa, mụ ta la lớn. Có phải con út hiền là đứa đem ghe gạo tới bán hay không? Dẫu nó có chết đi nữa, thì cũng đào mổ cúc mã nó lên cho nó đi tù, vì tội đã hại thằng Robert đến nông nỗi như thế này. Lời mụ ta vừa dứt, thì bỗng nhiên nghe có tiếng la thất thanh bên ngoài. Cháy kho gạo! Cháy lớn rồi! Cháy lớn rồi! Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì. Nhìn ra đã thấy lửa bốc cao lên từ hai kho gạo lớn của trành gạo hiệp hưng. Những thủ kho từ bên đó chạy sang và la lên. Có một đứa con gái, mình mẩy đầy máu. Nó đứng trên nóc nhà và châm lửa đốt làm cháy kho gạo hết rồi. Thúy liễu cũng la to. Chính là con út hiền đó. mỹ hạnh thêm vào nó trả thù thằng robert mụ tư nết thất thần khi nhìn tài sản bị thiêu rụi trời ơi kiểu này thì tiêu hết rồi tiêu hết rồi chỉ có thím sáu là hạ dạ thím lẩm bẩm vừa đủ nghe làm như vậy thấy hai đứa con gái của mình trở về bình yên thì bà cách tổng bường mừng rỡ tụi bây làm má lo quá hai bữa trước thằng hai liêm hớt hải chạy về Và bảo rằng tụi bay có thể gặp Nguy, nhưng cũng sẽ trở về. Tao đã đợi tới hai bữa nay rồi, sao tới bữa nay hai đứa mới chịu về? Sợ chị mình nói hớ hênh, nên Thúy Liễu lên tiếng trước. Tụi con phải đi có chút công chuyện mà không kịp báo cho má biết. Nhưng bữa nay đã trở về bình yên rồi, má còn lo gì nữa? Hai liêm từ trong nhà bước ra với bộ mặt xanh xao đầy vẻ sợ hãi. Không thấy tụi bay về. Nên tao thấy lo quá. Không biết thằng Robert có làm gì hai đứa bay không? Mỹ Hạnh lên tiếng. Anh có sao không mà coi bộ thất sắc vậy? Hai liêm hạ thấp giọng. Con út hiền nó về. Thúy Liễu vụt hỏi. Anh nói con út hiền làm gì? Nó... Hai liêm giọng hơi run. Mấy bữa nay tao ăn ngủ không yên vì nó. Hãy vừa nhắm mắt lại ngủ thì tao thấy nó hiện ra. Người nó đầy máu me và cứ muốn nhào tới ôm lấy tao. Thúy Liễu không kín miệng nên nói tuyệt ra. Anh như vậy còn may. Chứ thằng Robert thì đã bị nó cắt mất lưỡi rồi đó. Mỹ hạnh cũng nói tuyệt ra hết mọi chuyện. Mà nào phải chỉ có vậy thôi. Hồn ma của con út hiền còn hiện ra đốt sạch trành gạo hiệp hưng. Thúy Liễu hạ thấp giọng hơn. Có lẽ sợ người ngoài nghe. Tụi em thì cũng suýt chút nữa đã bị nó hại mất rồi. Mỹ Hạnh nhẹ giọng Đã bị hại rồi chứ còn suýt nữa gì tụi này. Hai Liêm chố mắt nhìn hai em. Nó hại sao tụi bay còn nguyên vẹn về đây. Mỹ Hạnh thở dài. Nguyên vẹn cái nỗi gì? Tụi em đang nhục muốn chết đây. Thúy Liễu khóc thút thít. Nó lột hết đồ của tụi em. Rồi chói gô trong khoang ghe trở về trành gạo hiệp hưng. Cho mỗi người coi một chút. Như vậy chết còn sướng hơn. Hai liêm giọng thất thần. Tao cũng có hơn gì. Hai đêm rồi tao đều thấy nó hiện ra. Và xít chết nữa đã bị nó bóp cổ chết. Cho nên bây giờ tao không dám ngủ một mình. Mà không ngủ một mình thì biết ngủ với ai. Bởi thằng tư cò mấy bữa nay cũng biến mất luôn. Bà cách tổng bừng xuất hiện đúng lúc. Bà lên tiếng, có vẻ lo lắng. Chẳng hiểu sao bên bà phán lành cứ nhắn tin qua, đòi mình phải làm đám cưới gấp. Hai liêm lúng túng, Con còn lòng dạ nào mà cưới xin nữa. Thôi, má hồi lại vụi đó đi, để con khi nào bình tĩnh lại sẽ tính tiếp. Bà cách tổng lại nói. Tối qua tao nằm chiêm bao kỳ lắm. Có một đứa con gái mình mẩy đầy máu nó kêu khóc. bà đòi tao phải đền mạng cho nó. Chị em Mỹ Hạnh Thúy Liễu hốt hoảng. Má biết đó là ai không? Bà Cái Tổng đáp ngay, nó xưng là Út Hiền. Có phải con Út Hiền bán gạo mà bà cả sự muốn làm mai cho Hai Liêm không? Nghe nói nó hiền lành lắm, mà sao trong giấc mơ nó như là quỷ ma, vừa nói nó như muốn nuốt chửng tao luôn. Hai Liêm vừa nghe đó, vừa thì vội hét lên, Đúng là con nhỏ đó rồi, đúng là nó rồi. Bà Cái Tổng ngạc nhiên. Con đó thì làm sao? Nó là đứa hiền lành, và lại mình với nó có thủ án gì đâu mà lại như vậy. Hai Liêm chợt nhìn sang hai em gái mình rồi nói lớn. Má muốn biết chuyện gì, thì hỏi hai đứa nó. Thúy Liễu lạ oai oải, Anh lại đổ thừa rồi. Chính anh chứ đâu phải tụi em đã muốn làm chuyện đó. Hai Liêm lớn tiếng. Chính tụi bay gảy bẫy, biểu ta chiếm đoạt nó, rồi bây giờ còn chối sao? Tao chưa làm gì kịp thì đã xảy ra chuyện. Vậy mà nó cũng thủ ám tao là sao? Bà Cách Tổng ngạc nhiên hỏi. Tụi bay nói cái gì tao không có hiểu. Tụi bay gây ra chuyện gì phải không? Mỹ Hạnh vội lên tiếng. Tụi con không có làm gì hết má ơi. Có chăng là anh hai... Hai liêm lạc lớn Nói bệnh, chẳng qua nó bị thằng Robert... Nghe tới đây thì bà Cai Tổng hốt hoảng. Sao lại dính tới thằng Robert con của cò Mỹ Phước ở đây nữa? Thằng đó với tụi bay cùng liên kết làm chuyện gì mờ ám phải không? Mỹ Hành còn đang ấp úng, chưa kịp đáp thì có tiếng gọi ơi ới từ ngoài cửa. Có nhà không chị Cai ơi? Nghe giọng nói bà Cai Tổng giật mình. Bà phán lánh. Bà chưa kịp chạy ra. Thì khách đã mở cửa bước vào với dáng điệu hấp tấp. Không xong rồi chị cai ơi. Bà cách tổng ngạc nhiên. Chị nói chuyện gì nguy vậy? Bà phán lành thẳng thốt. Con Mỹ lệ nhà tôi nó, nó... Thấy thái độ của bà ta, bà cách tổng hốt hoảng. Có chuyện gì vậy chị? Con Mỹ lệ bị chuyện gì? Chưa kịp ngồi xuống ghế. thì bà phán lành đã méo máu. Còn Mỹ Lệ tự nhiên nó phát khùng, phát điên từ hồi nửa khuya tới giờ. Đang đêm nó tuôn cửa chạy ra ngoài, rồi cứ kêu la suốt dọc đường cho đến lúc nó nhảy xuống sông. Cũng may là có mấy người vớt kịp, nên cứu sống nó đưa về nhà. Nhưng suốt từ đó cho tới giờ này, nó nằm trong phòng, mà cứ kêu tên thằng Hai Liêm, rồi chửi bới thậm tệ. Nó nói thằng Hai Liêm cưỡng bước nó, Rồi còn suối thằng nào nữa tên là Robert xả súng bắn nó chết. Tôi sợ quá, cố hỏi nó có phải đang nằm trên bao hay không, thì nó lắc đầu, bảo rằng không phải trên bao. Nó tỏ ra sợ hãi khi có ai bước tới gần, và còn gào to lên rằng đừng cưỡng hiếp nó, đừng xông thuốc mê và đừng làm nhục nó. Bà nói tới đây, thì chợt mỹ hạnh rú lên. Chuyện ấy không phải con à nghe, không phải con xông thuốc mê mà là... Ả ta chỉ sang em gái mình rồi lớn tiếng. Chính con thiếu liễu nó làm chứ không phải con. Câu nói của Ả ta khiến cho cả hai bà mẹ kinh ngạc hỏi lớn. Tụi bay đã làm gì ai? Đánh thuốc mê ai? Họ chưa đáp lời, thì chợt từ ngoài cổng có tiếng người la lớn. Chính tụi nó đã âm mưu hại tôi. Chính bọn nó nhẫn tâm đưa tôi vào chỗ chết. Đưa tôi vào chỗ chết. Chính tụi nó... Chính tụi nó Người vừa nói câu đó chính là Mỹ Lệ Cô ta từ ngoài chạy thẳng vào đứng giữa mọi người Rồi chợt cởi phang áo ngoài ra trước mặt cả hai vừa lớn tiếng Tụi nó muốn tôi như vậy nè Và cuối cùng thì tôi đã... Bà Phán Lành chợt nhìn vào con gái đang tuột áo ra rồi Chợt rúa lên Trời ơi! Con sao vậy Mỹ Lệ? bà cái tổng cũng nhìn thấy và bàng hoàng sao người con đầy máu vậy mỹ lệ ai đã làm gì con chợt mỹ lệ ngửa mặt lên cười một hơi dài chính những đứa con của bà đã ra tay ác độc dẫn tới kết quả như thế này đây nói dứt lời thì cô ta nao tới phía hai liêm ôm chầm lấy khiến cho anh chàng sợ hãi cố vùng ra mà không thể nào thoát được anh ta ú ớ một lúc Rồi đôi mắt trợn trắng ngã nhòi xuống, giống như mờ vừa bị ai đó bốc cổ ngất xỉu. Thúy Liễu nhìn thấy cảnh tượng ấy, thì bỗng rú lên một tiếng, rồi định bỏ chạy ra ngoài, nhưng chân cô ả bị vấp vào té xoài xuống dưới nhàn. Trong khi Mỹ Hạnh, thì vừa xua tay, vừa lộng cộng bước lùi nhiều bước ra sau. Tôi không có ý hại cô, tôi thề độc là chỉ... Chị, chị anh tòng theo thôi, à, tôi xin lại cô Út Hiền, tôi xin lại cô Út Hiền. Bà phán lành ngạc nhiên lên tiếng, đây đâu phải là Út Hiền, nó là Mỹ Lệ, là, là... Bà chỉ nói được bấy nhiêu, rồi nghẹn lại như bị ai bóp cổ. Bà cách tổng vội lên tiếng, chị phán bị sao vậy? Bị sao vậy chị ơi, chị có làm sao không? Bà phán nành run lẩy bẩy vừa lúc hai liêm chợt rú lên, với đôi mắt trợn trừng người run bần bật. Bà cây tổng hoảng hốt, hình như nó bị bóp cổ. Và rõ ràng là anh ta đang bị Mỹ Lệ dùng hai tay xít mạnh ở cổ, khiến cho anh ta sắp chết đến nơi. Trước tình hình đó, thay vì tiếp với mẹ tới kéo Mỹ Lệ ra cứu anh mình, thì hai cô em gái lại hổ nhau cùng chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa van lơn ai đó Tha cho chúng tôi Xin cô tha cho chúng tôi Họ cứ như thế mà chạy như điên ra đường Thiên hạ ngoài đường nhìn thấy như vậy Thì tưởng họ điên thật Nên đều tránh xa Mặc cho cả hai cứ vừa gào khóc Mà chạy chẳng biết phương hướng nào Trong nhà chính Bà phán lành tới ôm con mình kéo ra Thì mới giải thoát được cho hai liêm Nhưng liền lúc đó, Mỹ Lệ lại nói như hét vào tai của Liêm. Phải tổ chức đám cưới cho tôi ngay. Tổ chức ngay hôm nay nếu anh còn muốn sống. Cô ta vừa nói, vừa nắm cổ hai Liêm lôi sành sạch giống như con mãnh thú lôi con mồi nai tơ. Bà phán lành như bị thôi miên, nên đi theo sau con gái mình với chàng rể tương lai bị lôi sảnh sạch. Đám cưới của hai Liêm và Mỹ Lệ diễn ra chóng vánh. Khiến thiên hạ quá đối ngạc nhiên. Họ càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy đám cưới diễn ra với hai xe hoa nối đuôi nhau cùng lúc đi và về đậu ngay trước cổng nhà. Một chiếc với chú rể là Hai Liêm và cô dâu là Mỹ Lệ. Còn chiếc thứ hai thì chẳng có cô dâu chú rể nào hết. Lúc đầu, hàng xóm thấy vậy thì bản tán. hồng lẽ nhà bà phán lành giàu quá rồi chơi ngông nên mượn một chiếc xe thì rước dâu thiệt. còn một chiếc xe kia thì để làm kiếng hoặc để cho rể phụ dâu ngồi ta. Nhưng tất cả đồn đoán của thiên hạ đều sai bét, bởi khi xe hoa dừng lại, thì đúng là chỉ có một cặp cô dâu chú rể là Hai Liêm với Mỹ Lệ bước xuống vô nhà thôi. Nhưng khi cuộc lễ bắt đầu, thì những người dự tiệc cưới đều chưng hửng khi chẳng thấy Hai Liêm và Mỹ Lệ cùng đứng trước bàn thờ tổ tiên để bái lạnh Thấy vậy, vài người lớn tuổi trong họ tộc Tưởng đâu bà phán lành, và bên đàng trai không biết nghi lễ, liền bước tới nhắc. Sao không cho chúng nó nảy tổ tiên rồi làm đúng thủ tục như mọi đám cưới khác chị phán? Bà cách tổng bường đứng bên cạnh cũng được nhắc như vậy, thì bà trả lời. Biểu và tụi nó không nghe, vậy thôi kệ. Bà phán lành thấy vậy cũng kỳ, nên vội đẩy Mỹ lệ sát vào với hai liêm rồi nhắc. Hay đứa bay tại sao không lại ông bà tổ tiên đi? Lại rồi còn làm thủ tục đem nhẫn trao nữ trang cho xong để hai họ còn nhập tiệc. Lúc nghe nhắc như vậy, thì cô dâu chú rể mới bước tới bàn thờ. Và cùng đứng xong hàng, nhưng khá lâu mà vẫn chưa hành lễ. Bà cái Tổng thấy cô dâu vẫn còn che mặt bằng vuông lụa màu hồng, thì bước tới nhắc. Phải sợ cái mạng che ra trước khi lại ông bà. Mỹ Lệ hình như rất miễn cưỡng làm theo lời nhắc đó. Nhưng vừa lúc đó, hai liêm móc trong túi ra một cái mạng che khác đeo lên mặt của mình trước sự ngạc nhiên của mọi người. Rồi anh ta quay qua nói với hai bà mẹ, khi nào cần đeo nhẫn thì tụi con cùng mở mạng che ra. Chẳng làm sao khiển họ được nên hai bà mẹ đành phải nghe theo, cứ để cho hai đứa muốn làm gì đó thì làm. họ chỉ lại bàn thờ có một lạy rồi quay ra lại bốn hướng phía trước sự ngạc nhiên của khách dự tiệc xong tự tay họ gỡ mạng che cho nhau lúc đó đang quay nhìn về phía đám đông tấm mặn che vừa tháo ra khỏi mặt của cô dâu thì tức thời mọi người đều ồ lên kinh ngạc trời ơi sao lại là thay vì là bộ mặt đẹp đẽ của mỹ lệ với phấn son tô đẹp sắc nét thì lúc này Khuôn mặt ấy hiện ra là một khuôn mặt trắng bệch giống y như sắc chết. Chính bà phán lành đứng gần đó cũng thét lên. Trời ơi, mỹ lệ! Đồng thời, hai liêm nuôi ra mấy bước rồi thẳng thốt kêu lên. Út hiền! Hai liêm vừa kêu lên xong, thì nhào tới ôm chặt lấy cô dâu và hầu như không rời xa nữa. Vừa lúc ấy, thì hai ngọn đèn cầy trên bàn thờ phục tắt. Cùng với tiếng la thất thanh của ai đó đứng gần Trời ơi, coi kìa, đâu phải là cô dâu chú rể Những người đứng gần nhìn thấy rất rõ bây giờ Cương mặt của hai liêm Cũng là cương mặt lạ hoắc của một xác chết Cả hai ông chặt lấy nhau Trước bàn thờ tổ tiên Và cùng ngã vật ra sàn. Các bạn thân mến, câu chuyện ngày hôm nay Đến đây là đã hết à, Một câu chuyện cũng khá là hấp dẫn, khá là hay Với những tình tiết rất là ly kỳ đúng không nào Và câu chuyện này cũng lại cho chúng ta một bài học về giá trị về cuộc đời Nói chung là đừng có làm việc xấu Sống trên đời mà cứ làm nhiều điều xấu quá hại người Thì rồi mình cũng sẽ gặp phải những tai ương Rồi những thảm kịch cũng sẽ đến với cuộc đời của mình Nên là hy vọng rằng chúng ta nghe chuyện, chúng ta sẽ tự đúc kết ra cho mình những bài học nhân văn về giá trị con người. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả các bạn. Hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để đón chờ những câu chuyện tiếp sau. Các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.